Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Nắng Trên Đầu Ngọn Cỏ, tác giả Lê Nguyệt. Đây cũng là tập cuối rồi và Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe suốt 10 tập vừa qua của bộ truyện này. Và bây giờ, không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn, Khôi xin phép bắt đầu câu chuyện. Trời ơi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 Sự xuất hiện bất ngờ của ông Kích làm bà hai tái xá mặt mày. Dì Thanh từ trong tiệm cũng vội giả đi ra. Dì chắc đã nghe hết những lời của ông ngoại. Nhưng trong tình huống này, dì đã chạy đến đứng bên cạnh mẹ để sẵn sàng bảo vệ bà. Ông ngoại ngạc nhiên nhíu mát ngó Kích, hiếu kỳ. Cha vợ con mua đất đó sao? Phải bác à, bác cũng biết cha vợ con ở gần đó mà. Khi con cưới vợ con thì bà ta đã đi mất rồi. Sau này con mới biết chuyện Khi nhà nước bốc dở chỗ đó Để xây dựng trường học Cha con đã làm tờ cớ trên lên ủy ban rồi Nhưng mấy mươi năm Bà vẫn bạc vô âm tính Mấy năm trước tình cờ con nhìn thấy bà chợt nhớ tấm hình cha con cho con xem thổi ấy Nên chặn đầu chẳng cổ một hồi Bà mới nhận Và năng nỉ con giữ bí mật dùm Rồi bà sẽ trả số tiền đó lại cho con Lúc đó con vẫn chưa làm chủ tịch Và con nghĩ Con với vợ mình đã chấm dứt rồi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 Mẹ tôi đau lòng biết chừng nào Già rồi mà bị đứa con nít gạt Chẳng qua là ông bà muốn bà ta bán nhanh Để có tiền lo thang thuốc cho cha Nhưng chắc ông bà cũng không thể ngờ Bà lòng lan giả xấu như vậy Bà hai cục mặt xuống Không nói được một lời nào Nét đanh đá nanh nọc khi nãy cũng biến mất Chắc bà ta biết rằng Không thể nào chống đối với kích được Dì Thanh nhìn mẹ mình Trong ánh nhìn của gì, Tôi nhận ra vừa thương vừa khiếp sợ vì lát lát đầu thảm hại rồi nói với ông ngoại và ông kích như vang sinh. Bác à, con đã nghe hết tất cả rồi. Con biết á, mẹ mình không phải là người tốt nhưng lại không ngỡ mẹ cô lại có một quá khứ tồi tệ như vậy. Bác nghĩ đến tình mẹ con đã trả lại nhà cho Trinh mà cho mẹ con một cơ hội sửa đổi và đừng truy tố ra pháp luật.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 Rất may á, là lâu nay con chưa nói gì với cha mẹ con. Lâu nay dì quý trọng chị em Thanh nên con không nỡ phơi bày sự thật. Bây giờ bác nói dạy thì bà ta cứ trả dần cho con. Số tiền đó coi như chu cấp cho vợ con nuôi thằng nhỏ. Con sẽ không nói gì đâu. Dì Thanh khóc như mưa quỳ xuống để nói lời cảm ơn. Thì ông Kích đã vội chạy ra nên dì đứng dậy. Ông ngoại nói Thôi con đưa mẹ con vào nhà đi. Rồi nghĩ cách trả tiền kích, sao cho dựa với khả năng của con. Mọi người trở vào nhà, chậm có vẻ như chưa hài lòng. Nó kéo tay ông ngoại. Vậy là xong hả ngoại? Nhân nhượng với bà quá vậy? Là nhân nhượng với chị em Cửu Thanh. con người mẹ như vậy tội nghiệp cho nó lắm. Ông kích ngồi xuống ghế đối diện ông ngoại. Con xem trọng nhân cách Cửu Thanh. Có nhiều lần muốn cậu hôn cô ấy Nhưng bà hai không muốn Thanh có chồng đi xa Bà muốn cô ấy phải ở đây để nuôi bà Tội nghiệp cho Thanh Phải hoang phí tuổi xuân của mình Mẹ ngạc nhiên Vậy sao khi anh ra điều kiện Lại không phải là chị Thanh Mà là em Anh có nói là Thanh chứ Nhưng bà không chịu Nói gì tùm lâm hết Rằng em không cha không mẹ Sẽ toàn tâm toàn ý về làm vợ anh Làm dâu nhà anh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 <cười> Thôi đi cô nương Bỗng nhiên chậm hang hái Để con, để con cho Con mát tay lắm nè Cả nhà cười rần rần Ông ngoại xoa đầu nó Làm ơn á, lo học giùm cái cậu nhỏ Năm đầu cấp á, nhiều cái mới lạ lắm đó Con trai dĩa mà khoái chuyện làm mai vậy Con không có khoái à nghe ngoại Nhưng con thương dì Thanh Dì lớn tuổi mà ở vậy một mình Sau này ai lo cho dì ấy Lấy cậu hai rồi á Nếu dì không có con Thì cũng có con của cậu hai lo Như con sẽ lo cho mẹ con vậy đó Mẹ hạnh phúc Nhoảng miệng cười Kích phấn khích Vậy nghe Chỉ cần con nói với cô Thanh Là cậu hai con thích dì lâu lắm rồi Mà không dám nói Vậy là được rồi Sời Chuyện gì chứ Chuyện đó dễ ợt Bà hai không gã dì Thanh cho cậu á Con cùi sức móng Bà đốt nhanh nguyên một tháng cầu trời khẩn Phật á, cũng chưa chắc được. Có điều, khi là mẹ vợ ông chủ tịch huyện rồi, á không biết bà tránh ra sao nữa nè. Nghe chồng nói xong, kích nghiêm mặt lại. Nếu Thanh đồng ý, sau khi cưới cũ rồi, con sẽ đưa cũ về nhà. Nhà này giao cho một mình bà ta ở. Nếu bà ta kêu tú về được thì tốt. Còn không, á, bà sẽ phải sống cô độc ở tuổi xế chiều. Đó cũng là cách trừng phạt cho tội ác của bà gây ra, phải không bác hai? Ông ngoại sờ cầm, trầm ngâm. Chỉ e lọ Thanh không nỡ bỏ mẹ nó một mình. Con nhỏ đó có hiếu mà, hy sinh cả tuổi xuân để ở cạnh chăm sóc cho mẹ. Nếu như bà ta cũng biết hy sinh một chút cho con mình, thì đâu đến nỗi này. Mà bác hỏi thiệt, con phải trả lời thật lòng. Con có thích Thanh không? Hãy Có bác à, con thích Thanh lâu lắm rồi kể từ ngày biết cô ấy lận. Có một lần ngộ ý, nhưng Thanh nói cổ phải chăm sóc mẹ già, gã đi thì bỏ mẹ ai lo. Mà con thì bác biết đó, con có nhà có đất mà, con đâu thể ở rể được. Sau này biết bà Ngân là bà bé ba nên con không còn ý định đó nữa. Vậy nếu như Thanh đồng ý gã cho con, con có tự nguyện cưới nó không? Con cưới...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 Biết đâu khi sống chung với Thanh rồi, con sẽ suy nghĩ khác. Chừng đó hãy tính bác à. Chỉ sợ rằng mẹ con sẽ phản đối khi biết chuyện. Con sẽ không nói với mẹ con. Con cũng mong bác và gia đình hậu giữ bí mật này dùm nếu như Thanh đồng ý gã cho con. Mẹ mừng trở lập tức chen vào. <cười> sẽ không đâu anh. Nếu anh cưới chị Thanh của em là phúc phần của chị ấy là giải phóng cho chị thoát khỏi bà mẹ ghê gớm của mình. Chính vì bà ấy mà chị Thanh cho đến giờ này vẫn chưa có gia đình được. Em cảm ơn anh không kịp, không khi nào bán rẻ anh đâu. Anh Hậu và hai con của em cũng vậy. Cha ơi, cha tác hợp chuyện này đi cha. Rồi ông ngoại cười ha ha. <cười> cha hết quyền đó rồi con. Thiếng ba của con bây giờ ghét cha dữ thần, miệng đâu mà thọt vô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 Ngồi một chỗ vẫn nói chuyện được với nhau mà con. Rồi ông cười khà khà, nói đùa với ông Kích. <cười> Hồi đó cha bay nghèo, cứ vợ cho bay là bác hai cho đôi bông. Bây giờ cần bác hai cho dị nè. Ông Kích cũng cười theo. <cười> bác hai cho con cái phong bì dày cổm đủ để con cất cho vợ con cái shop bán quần áo là được. Tổ cha mày! Cả nhà cười gian vui vẻ.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 Vậy sao mà lại có chuyện đó Vậy ông giống dĩ Không hề tin trên đời này có ma Nhưng rõ ràng là Ông có nói chuyện với bà bé hai Và kinh nghẹt Khi thấy bà bước đi thông trong Trên đôi chân tật nguyện của mình Sau này mỗi khi lái xe trên đường rắn Ông luôn nhớ tới chuyện đó Và lạnh lùng Khi nghĩ đến sẽ có người ngồi cạnh mình Im liềm không mở miệng Ông đâm ra sợ vu vơ Không tin có ma trên đời Nhưng lý giải hiện tượng đó làm sao đây? Gặp con á, chắc con đái trong quần á. Cả nhà cười trần trần, ông kích cũng cười, ngoại tiếp lời nó. Nếu ông biết mình đang nói chuyện với người đã chết, chắc cũng đái trong quần khác chi con. Vậy mà khi thấy lạ, ông lại chạy đến nhà bà hai để xem. Thú thật, lúc thấy bà đi được, ông ngạc nhiên nhưng cũng mừng lắm. Nghĩ rằng trong thời gian mình gián mạc, bà đã được chữa trị cũng nên, vì vậy ông mới chạy theo để xác minh đó. Nhưng khi hay bà mất rồi, nhớ lại lúc ông nắm tay bà thấy lạnh ngát, lúc đó cũng muốn đái trong quần thiệt luôn chứ. Mọi người ha hả cười, ông ngoại cũng nói chơi chứ bộ, vậy mà tôi lại nghĩ, ông chỉ nói những lời nghiêm túc mà thôi. Ông kích về, tối lại, ông ngoại nói chuyện với mẹ một hồi lâu, Rồi kêu mẹ mời bà hai và dì Thanh qua nói chuyện. Bà hai không chịu đi, nhưng dì nhất định lôi bà qua. Gặp mặt ông ngoại, bà không hung hang như ban trưa, nhưng cũng lầm bầm. Dì nữa đây? Cứu bà chứ gì? Cứu bằng cách nào? Cho tôi mượn tiền trả nó à? Bà đã nói tôi là thằng nghèo mạng chuyên ăn bám, thì tiền đâu cho bà mượn? Nhưng cũng không phải là không có cách để bà thu dọn chiến trường. Trước hết, bà dĩ nhiễn dẹp cái tính ngạo mạng đó đi. Còn gì nữa mà ngạo mạng chứ? Ngồi xuống mà nghe tôi phân tích nè. Bà ta bể oải ngồi xuống đối diện ông. Tôi thật sự lấy lầm lạ. Một người mang tội ác tài trợ như vậy, sao đã giạch trần bà ta rồi lại không lôi ra pháp luật để bà nhận hậu quả thích đáng? Ông ngoại giặc kích lại dễ dàng bỏ qua cho bà ta như vậy là sao? Nếu không có bà ta và dì Thanh ở đây, tôi nhất định phải hỏi ông ngoại chuyện này, mặc dù tôi tin, ông ngoại chắc có lý do để bỏ qua cho bà ta. Ông ngoác dì Thanh lại, đưa tay chỉ dì ngồi xuống cạnh mẹ. Cha và chị tôi nhắc ghế ngồi trịch ra phía sau. Ông nghiêm trang nhìn dì, dịu dàng. Bác hổ thiệt con ngang thanh. còn có cảm tình với thằng Khải không? Dì Thanh thoáng giật mình. Ngó sang bà hai, rồi mẹ tôi. Mẹ gợt đầu như động viên dì, dì trầm ngâm một hồi mới trả lời ngoại. Bác có ý định gì hay sao? Thằng Khải là cháu ruột của bác, còn biết không? Chà nô thứ ba, bác thứ hai. Dì Thanh có vẻ ngạc nhiên, còn bà hai há hóc mồm. Ông là bác ruột của Khải sao? <cười> không gọi bằng mày nữa à? Có gì bất ngờ sao? Bà cũng đã nghe nó gọi rồi còn gì. Nhưng bà hãy im lặng, nghe tôi nói chuyện với Thanh nè. Thanh à, Thằng Khải, nó thích con. Thích lâu lắm rồi. Hình như con cũng biết điều này phải không? Sở dĩ nó định đến dây trinh vì sao á, thì lúc chịu nó đã giải thích rồi. Mẹ con á, lại không muốn con có chồng rời xa bà ấy. Làm mẹ mà ích kỷ quá. Bà chỉ nghĩ đến mình à? Không lo nghĩ đến hạnh phúc cho con gì hết trội à? Thanh à, bác cũng nghe bà ấy cản trở con và quân yêu nhau. Cho đến bây giờ, hai người vẫn độc thân. Nếu như hai đứa đến được với nhau thì tốt quá, nhưng nếu cô đến được thì phải sống tách rời mẹ con ra. Bác đoán chắc trong lòng quân đã có thành kiến với mẹ con rồi, khó thể dung hòa được. Nếu đã chấp nhận xa nhau rồi thì thôi, đừng buồn nữa, mà hãy cố quên đi để tìm cho mình niềm vui mới. Đời người nói dài không dài.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 rồi để trở thành bà chủ tịch á, cũng đáng mà. Biết đâu á, sau này á, Khải lại leo lên chi kế cao hơn, khi có hậu phương dẫn mạnh, là con luôn ủng hộ chồng. Dì Thanh miễn cười, nhưng không nói gì, mặt bà hai cũng diễn ra, ông ngoại quay sang bà. Bà cũng vậy, tội của bà, nước sông Hoàng Hà cũng không trử sạch, nhưng chúng tôi không dạch trần ra thêm, là gì mấy đứa con của bà. Dạ cũng là để cho bà nhìn lại mình, cho bà cơ hội sửa đổi. Phải biết hy sinh một chút bé bà Mà hy sinh cho ai? Cho con của mình. Bật làm cha mẹ vì con mình có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tôi chỉ thấy cha mẹ kêu con lấy chồng, chứ chưa từng thấy cha mẹ nào bắt con phải ở giá để nuôi mình. Bà là trường hợp ngoại lễ đó. Nói chuyện phải quấy chơi với bà vậy thôi, chứ nếu hai đứa trẻ dựa ý nhau á, Thì tám chục người như bà Cũng không cản được Nghĩ ra thằng Khải nó cũng hiền Chứ với cương dị của nó Lôi bà ra chính quyền để phân xử Chỉ là chuyện nhỏ như ngón tay Nó lại đem lòng thương yêu thanh Vậy sau bà không hợp tác cho chúng Thứ nhất Để cảm ơn nó bỏ qua Không truy cứu dụng nợ nần của bà Vì hể truy cứu vụ này Sẽ lội ra dụ khác Bà biết mà Thứ hai Để con có hạnh phúc đi bà Tội nghiệp nó Nó đã hy sinh cho bà cả tuổi xuân của nó rồi Bà không nhận ra sao Bà hai nhìn dì thanh vậy cũng nhìn lại bà Bà cục mặt xuống Lặng im Không tỏ thái độ gì Cũng không phản kháng gì Chắc bà ta sẽ chấp nhận Chấp nhận không phải vì thương con Mà là vì thương bản thân mình Nếu không đồng ý Biết đâu Ông kích nổi điên lên Dạch tội bà thì sao Ngược lại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 Rồi ông cười, xoa đầu tôi. <cười> "Vậy con biết sao không? Những chuyện ông nói đều là dò đoán, đâu có chứng cứ gì. Bây giờ nếu truy cứu, chẳng lẽ người ta tin hồn ma bà bé hai về báo với ông sao? Còn khi lạ danh phận của hai tớ, bà ta bạc ái với gia đình mẹ con, suy cho cùng cũng chỉ là giành miếng ăn. Bà ta không trực tiếp xô ông ngoại con ra đường là do bà ngoại con muốn đi buôn bán cải thiện cuộc sống." Là do mẹ con dắt cha mình đi Để tránh không nghe những lời cây độc từ miệng bà Cũng như tránh nhìn bản mặt bà ta Bà không có vi phạm pháp luật mà con Nhưng bây giờ bà phải hết sức cảnh giác Và mua chuột gia đình mình và cậu hai kích của con Bà sợ nếu bị phanh phu sự thật Thì túi già sẽ ở trong tù Đó là ông nói bà ta cam chịu Nhưng con người nãy sẽ không cam chịu Bà đổi chứng cứ thì lấy đâu ra chứng cứ Mấy mươi năm rồi, chắc dĩa cha vợ của kích còn giữ giấy nhận cọc. Bà chối biến, thì làm sao mà buộc tội? Cậu hai nói, lúc ấy cha vợ cậu có cơ quan chính quyền mà ông. Và bà đã đồng ý trả tiền, coi như bà đã chấp nhận mình là bé ba rồi còn gì. Bà trả, vì bà sợ thằng chủ tịch có quyền có thế thôi còn Chứ lời nói khơi khơi của dân thưởng bà nghe được sau. Mấy mươi năm rồi, bộ máy chính quyền thay đổi liên tục. Khó tìm ra tờ cớ giết tay Chắc gì họ đã bảo lưu cẩn thận nữa con Với lại Theo ông đoán Bà ta sẽ không làm giấy tờ gì giấy kích đâu Vì bà đủ khôn ngoan để biết Nếu như giết gì Thì cũng sẽ đều bất lợi cho bà hết Nhưng giết hai mạng người Mà vẫn có thể sống nhẫn nhơ Còn thấy quá bất công Cũng chưa hẳn là chính tay bà ta sát hại Ông chỉ đoán thôi Vì chị bé hai Có kể rõ ràng gì với ông đâu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 Nếu bà ta bị oan, dễ gì bà ta chịu nhún nhường hả ngoại? Vì quá bất ngờ khi có người biết rõ về nguồn cổi của mình, nên bà ta phản ứng chậm thôi. Khi bình tĩnh lại, hệ thống tất cả những lời cáo buộc của ông, bà ta sẽ phản kháng, chừng đó ông lấy gì làm chứng cớ đây? Con hiểu rồi ngoại. còn có thể cho ông là một người hẹn nhét, vì ông không thích dính vào chuyện thiên hạ.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 Nhưng ông sẽ về quê tìm mua một miếng đất nhỏ để gần gũi các con. Bà nhớ ông thì về thăm và ông cũng vậy. Còn chuyện cô tha thứ cho lỗi lầm thời trai trẻ của ông hay không á, là do bà toàn quyền định đoàn. Cho nên, nếu như tráng trợn minh bạch chuyện bà ta thì ngoại phải tới lui để cho lời khai. Bất tiện lắm. Và để vợ ông biết chuyện ông ra mặt bảo vệ gia đình con chắc chắn sẽ không tránh khỏi gia đình xào xáo. Mà lúc ấy,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 Rồi sẽ phụng dưỡng cha mẹ và ông chú đáo Vợ con mà cài chớn cả, cả cháu Là con đuổi nó đi luôn Ông ngoại và cha mẹ cười nát nẻ Nhưng đều hài lòng Nó lại nói tiếp Nếu ông không thích chung trả Thì về ở với bà ngoại con đi Hai người nói lại tình xưa Ông ngoại không cười Mà nghiêm mặt lại Không được nói vậy nghe chưa Nghĩ cũng không được nghĩ Thằng võ tảng tò cười trời Sáng hôm sau, cha chở ông ngoại đi mua cái tủ lạnh. Tôi và mẹ đi chợ mua đồ ăn về làm cơm, thằng chậm ở nhà dọc vi tính. Khi mẹ con tôi về tới, nó đón mẹ ngay cửa, đưa ra bức thư. Mẹ, cô thư nước ngoài gửi về nè. Mẹ mừng quấn lên, tay run rung, xé bị thư không được. Chậm dặn lấy xé dùm, mẹ dội dã cầm đọc, ánh mắt sáng bừng vì ngỡ là tin của mẹ mình. Cô thay mặt mẹ thất vọng, ngồi xuống ghế và đọc. Chậm từ phía sau trộn lên côi ké, đôi mắt nó cũng biến đổi không ngừng. Đọc xong lá thư, mẹ bu nó rơi xuống nền gạch, bưng mặt khóc. Tôi vội giả nhạt lên, liếc nhìn phía dưới xem thư của ai, thì ra là của hai dì cùng ký tên là Lỡn và Lẹ. Trong thư viết, mẹ của mẹ thật sự đã mất tích kể từ khi chiếc đỏ đi Campuchia bị chìm. Trên đỏ, tổng cộng có 10 người, nhưng chỉ dớt được 6, còn 4 người kia không thấy. Người ta cũng không bận tâm, nên sau khi dớt được mấy người đó, liền chạy đi. Hai chị cũng mất liên lạc với bà ngoại từ đó. Chuyện hai dị kẹt lại ở trại tị nạn một thời gian dài là sự thật. Hai chị khi qua Mỹ rồi, luôn có ý định là không về nước nữa, để ba nhà đều nghĩ rằng ba người đã chết hết.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 gia cố gắng sống tốt, có dịp về Việt Nam hay gì sẽ không để mẹ thiệt thòi. Mẹ tôi khóc, đôi vai run lên từng chọc chị em tôi chẳng biết an ủi mẹ như thế nào. Tôi đến ngồi bên mẹ, ôm lấy bà để truyền thêm sức mạnh. Ôi, mẹ tôi không khổ đâu sâu được khi mà trong lòng mẹ luôn đinh nên ngày nào đó sẽ gặp lại mẹ mình, sẽ phụng dưỡng bà, dù rằng bà có nhớ mình là ai hay không.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 Nếu nó thấy cái tủ lạnh tô kình như thế này, làm gì mà nó ngồi im cho được? Thái độ của nó làm ông ngoại sinh nghi. Ông hỏi. Mẹ con đâu? Nó hướng mắt vào phòng, rồi ra bộ đau khổ nhìn ông. Tôi dội giả đưa ông bức thư từ nước ngoài gửi về. Ông móc túi áo, lấy ra cặp kính đeo vào và đọc. Cha tôi chỉ chỗ cho thợ lắp ráp tủ lạnh, rồi ngoái cổ gọi mẹ. Chậm chỉ vào phòng, cha tôi bước vào, Ông ngoại đọc đi đọc lại lá thư Rồi xếp lần tư bỏ vào túi áo Trả tiền cho thợ để chú ấy về Xong, ông lại ghế ngồi Ngã ngửa lưng ra sau Ông đâm chiêu nghỉ ngợi một hồi lâu Chậm cũng không dám làm trộn chuyện Mà lặng lẽ lại mở tủ lạnh Để khảo sát Một lúc sau, để mọi người Có thời gian bình tâm lại Ông gọi Trinh à Tiếng mẹ già yếu ớt trong phòng Ông nói khẽ Ra đây cô Cha nắm tay mẹ giác ra ngoài, hai người ngồi xuống ghế đối diện ông. Tôi thấy đôi mắt mẹ sưng bột. Ông ngoại ái ngại, nói bằng giọng đầy thương cảm. Cha hiểu trong lòng con đang đau khổ. Cha đã trải qua cảnh này rồi mà. Khi bà ngoại con mất, bà còn rất trẻ, mang bệnh nan y mà nhà quá nghèo, lại đông con, tiền ăn không có, lấy đâu ra tiền chữa trị. Nếu không có bên ngoại cha đừng bộc Có lẽ ngoại con khi chết cũng không có hàng chôn Lúc bà ngoại bệnh, nhà nghèo nên mất bà. Cha tự trách mình là con trai trưởng mà không lo được cho mẹ. Nhưng khi ông ngoại con cũng bị nan y, lúc đó cha tiền muôn bạc dạng cũng không cứu được. Cha mới hiểu thế nào là số phận của mỗi người. Chú xấu của con cũng bệnh nặng, cha có bỏ chú đâu mà chú cũng ra đi. Mẹ của Thủy và Nhật cũng dạy.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 Nghe lời cha đi con, đúng ngày mẹ con ra đi thì con hãy làm mâm cơm cúng mẹ hoặc là để anh chị ấm lòng hơn. Con gom lại một ngày mà cúng, để nếu như thật sự có thế giới bên kia thì hai người sẽ nắm tay nhau mà về chứng kiến. Mẹ gật đầu mà miệng méo sệt, nước mắt ở đâu mà cứ tuôn chảy mãi. Nỗi đau mất mẹ, tôi cũng đã trải qua một lần, tôi hiểu mẹ khóc. Là vì bà ngoại không có mù yên mã đẹp Chị em tôi dặn lòng là Những ngày sau này Chúng tôi sẽ hết sức thương yêu Mà hiếu thảo với mẹ Rồi mẹ cũng ngôi ngoai Ông ngoại phải về bên nhà bà cụ rồi Để mai trở lên thành phố Thằng chậm buồn ôi thôi Nó xin cha mẹ cho theo ông qua nhà bà cụ Để chơi đến khi ông về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 Chậm ở với ông ngoại, tôi ở với bà ngoại. Bà cũng lấy làm lạ, vì sao ông cứ về ngoại Tất nhiên, bà không biết là ông đã về nhà chúng tôi mấy hôm nay. Ông ngoại dặn, nhất định không nói cho bà biết chuyện gì. Ông cũng không nói với bà cụ luôn, vì lỡ như có sơ hở mà bà ba biết được, sau này cuộc sống của dì Thanh sẽ khó khăn. Ông ngoại tôi thật tuyệt, lo trước lo sau. hẹn chi, chuyện động trời là ông có con riêng bên ngoại,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 Dạo trong tim rồi Bà hai cũng không làm khó khăn Hay ăn nói bậy bạ gì nữa Suốt ngày bà ú trong nhà lớn Để nấu cơm cho dì Thanh ăn Thay dì trước đây là dì Thanh nấu Không thấy bà hai bước ra đường Chắc là bà ta đang sám hối Nếu suy đoán của ông ngoại đúng với sự thật Thì nếu là người còn chút lương tâm Chắc là sẽ bị cắn trước không yên Một bữa tôi đang ở trong lớp học Thì thầy hiệu trưởng kêu lên Cho tôi hay, bà ngoại bị té gãy xương chân đã nhập diện, cha tôi đã ra ngoài đó. Tôi cuốn cũng không kịp bấu tinh giấy chậm mà đạp xe ra bệnh viện tức thì. Bà ngoại chân càng yếu đuối, giọng án cũng không còn làm mà cho người ta thuê rồi. Đi đâu đến nỗi dấp té đến gãy xương, mà gãy ở chỗ nào cũ chân chứ? Tôi có giận bà ngoại thật, nhưng thời gian qua cũng lâu rồi, nhất là mấy lúc gần đây, vào thăm bà.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 Tôi rung sợ, xà xuống bên bà. Trời ơi! Ngoại đi đâu mà té như vậy chứ? Ngoại đi ra dòng, hai nắm rau vô nấu canh, dưỡng cây rễ cây mai nên dắp té. Tưởng không sao, nên nếu nhanh mai đứng dậy, đầu ngỡ nghe một cái rác rồi quỷ luôn. Lúc ấy ông bà cụ ở tuốt đằng sâu giường nên không nghe bà kêu. Bà ráng lết vô nhà nhưng không lết nổi. Mới lên lại gần mé rào của bà cụ Vì nó gần hơn Bà nằm đó chịu trận Đầu ghê gốm Nên biết là mình bị gãy xương rồi Lại là cái chân lành mới chết chứ nổi tiếng sau Ông bà cụ mới hay Lật đật chở bà vô bệnh viện Bác sĩ nôi bà bị gãy xương đùi Phải mổ ra nẹp máy thanh inox Để gia cố lại Và bó bột luôn Chắc Lâu là lắm hả ông ngoại Bác sĩ nôi chừng xuất diện Thì 40 ngày sau Tới tái khám Coi cô thể tháo băng ra được chưa Ngoại sợ nhất là khi sắp lạnh á, Nó ngứa ngáy Mà không gái được Vậy để chừng ngoại xuất diện rồi Con sẽ về ở với ngoại Để nấu cơm cho ngoại ăn Bây giờ ngoại chiều cực buổi sáng Ở một mình Buổi chiều con ra với ngoại Cha tôi đưa mát ngó bà nội Rồi nói Năm nay là năm thi của con, để cha nói mẹ con tới nuôi ngoại những ngày ở trong bệnh viện. Bà ngoại khoát tay. Thôi thôi, đừng cô, tự nhiên đầy sách nô no, cô sao phải nè. Ở đây có y tá, bà cụ cũng chạy ra chạy vô với mẹ, không sao đâu. Để con về nối với Trinh xem cô ấy tính sao. Điều mà bà nội, bà ngoại và chị em tôi không thể ngờ được là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 Triều bến yêu thương, những người bệnh chung phòng, không ai nghĩ đây là vợ sau của cha tôi cả. Năm ngày thì bà ngoại xuất diện về nhà, cha tôi chở bà về, tôi chở đồ, còn chậm chở mẹ. Bà ngoại sợ chúng tôi về, nên ngập ngừng muốn giữ lại, nhìn bà lưu luyến, mẹ hiểu ra. Mẹ muốn tụi con ở đây với mẹ hả? Bà ngoại gật đầu lia lia, nước mắt chảy dài. Mẹ ôm lấy bà Khi nào mẹ chưa đi được Tụi con sẽ không bỏ mẹ đâu Thủy năm nay là năm thi Cho nên có chuyện gì cần Thì mẹ kêu con nghe mẹ Con đồng ý Ở lại đây à Con phải thay chị Đào chăm sóc cho mẹ chứ Chị Đào đã cho con Hai đứa con ngoan còn gì Nhưng mà con cũng phải kiếm cơm Nên con xin mẹ cho con đem Cái bàn may về may đồ giao cho người ta <cười> Được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 Mẹ vừa dọn dẹp, lau trụ nhà cửa, vừa nấu cơm cho cả nhà, lại vừa may đồ. Mẹ làm thoang thoát không ngơi tay. Tôi dặn mẹ, nhà cửa hãy để tôi lau chụi, cơm xong, chén bát để tôi rửa. Nhưng mẹ cứ len lén làm khi tôi đi học. Bà ngoại cứ rầy mẹ hoài. Con để chị em nấu phụ với, sức đau mà làm tối ngày không nghỉ ngơi vậy chứ. Mẹ chỉ cười và không nói gì. Nhưng cha tôi cũng phụ mẹ nhiều lắm, mua đồ ăn, giao hèn. Thỉnh thoảng chở mẹ ra sạp giải để mua giải. Hể mỗi lần đi, mẹ đều mua trái cây về cho cả nhà ăn. Buổi tối quay quần, ấm áp, vô cùng. Rồi ông ngoại và các ông bà em của ngoại về để cùng ông bà ba đi nói dị thanh cho cậu kích. Mẹ tôi mừng chảy nước mát. Ông nói, bà hai như một người khác.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 Tôi đã giữ tính rồi. Nếu tụi nó đồng ý, tôi sẽ thêm tên cho bốn người giàu đồng sở hữu để không ai phải thiệt thổi. Phần tôi, sau này chết đi thì sẽ không có người thừa kế đôn lên nên tất cả thuộc về gia đình chúng nó. Đất cũng không nhiều, khoảng ba công trở lại thôi. Nhưng trên đây có mộ mã của cha má tôi và của con đào. Và sau này là của tụi nó nữa nên giá nào cũng phải giữ lại. Tôi biết, Con Trinh có nhà rồi, có nhà nhưng không có đất. Nó có thể giữ lại cho con mình sau này hoặc có bán đi thì do quyền của nó. Đất ở đây tôi cho người ta thuê, nếu tụi nó muốn làm tôi sẽ lấy lại. Ông giúp tôi được không? Tôi hé cửa phòng ra dòng lén, thấy ông ngoại lặng nhìn bà một chút rồi dịu dọng. Trước đây bà đuổi cha con nó đi mà. Phải. Không hiểu sao lúc đó tôi cố chấp như vậy. Con đạo chết rồi, tôi thấy ai cũng có lỗi với mình hết. Nhưng hơn một năm tôi thủi một mình, tôi nhớ tụi nó, môn có con cháu hủ hủy bên gối. Tôi đâu phải là người xấu xa bỉ ổi gì ông hai. Nếu tôi xấu xa, thì liệu ông được hạnh phúc kế giờ này không? Ai cũng nghĩ tôi nhận tiền của ông nên âm thầm chịu thiệt thòi Nhưng bao nhiêu năm nay, ông đã bụt sức cho tôi được gì?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 Nhưng trụ liệu cho tương lai con nó cũng không bằng Trinh Đào không thấy ưu điểm của chồng Nhưng Trinh thấy Chính vì vậy Có câu sang gì vợ Chính là trường hợp này Trinh sẽ làm thằng hậu tự tin và yêu đời hơn Cuộc sống của nó có mục đích hơn Còn chuyện tụi nó có về đây ở với bà hay không Thì bà hãy hỏi tụi nó Tôi làm cha Nhưng cũng không ép ổn con mình Có điều này tôi nghĩ bà cũng nên biết Nhà Trinh có hai linh dị của cha mẹ nó, bà kêu nó về đây ở, thì phải chấp nhận cho nó đem cha mẹ nó về thờ và cúng dỗ đó nghen. Tôi đã nói rồi, miễn nó chịu dọn về, thì nó muốn gì tôi cũng không ngăn cản hết. dạy tốt rồi bà hai à, đời người có bao lâu đâu, nhất là ở tuổi chúng ta, sống nay chết mai, làm gì cho vui vẻ và thanh thản đầu óc là được. Có tụi nó về đây rồi á, Bà không phải lo cái ăn cái mạc. Mỗi tháng có vài trăm đồng lương, tôi sẽ chu cấp cho bà chút đỉnh. Để rảnh rỗi, thì đi tới bà con bè bạn chơi. Hậu phương đã dẫn chắc rồi. À, cảm ơn ông. Tôi cũng sẽ không hẹn kém nữa. Khi tụi nhỏ lên đại học, tôi sẽ công khai quan hệ này với vợ tôi. Bà ấy chấp nhận thì quá tốt. Không thì tôi sẽ mướn một căn nhà để ông cháu tôi ở. Song song với việc đó, tôi cũng sẽ tìm mua một miếng đất, nếu như bà ấy đổi ly hôn với tôi. Ông làm vậy có ít gì sao? Chuyện đã giấu kín mấy mươi năm rồi, có cần phải phanh phui ra để tổn hại tình cảm vợ chồng sao? Bây giờ, ông cháu ông đã nhìn nhau rồi là được, đâu nhất thiết phải gì hai đứa cháu mà làm tan nét một gia đình. Nhưng tôi muốn khi già yếu hoặc trăm tuổi, Có hai đứa nó bên cạnh Lúc ấy nhất định sẽ có Bởi vì chúng ta đều sẽ già khống cú đế hết rồi Tôi tin á Vợ ông cũng không còn khó khăn gì nữa Nhất là hai đứa này Mặc dù có bao nhiêu trở ngại Nó cũng sẽ đến với ông Điều đó là chắc chắn Ông ngoại thở dài Bỗng nhiên mẹ tôi ngồi bật dậy Nắm tay chị em tôi bước ra Mẹ đứng trước mặt ông bà ngoại Khoanh tay lại nói nghiêm tốt con đã nghe cha mẹ nói chuyện rồi. Mẹ yên tâm, vợ chồng con cái con sẽ ở lại đây phụng dưỡng mẹ, cho mẹ vui vẻ tuổi xế chiều. Chúng con không đòi hỏi gì cả. Nhà cửa đất đai, mẹ hãy di chúc lại cho hai chị em của Thủy. Vợ chồng con còn nhà bên kia. Nếu như sau nãy con có thêm con, con cũng tin là chị em tụi nó một bụng với nhau, đỡ đần giúp nhau không tranh giành gì đâu. Dài năm sau, nhà chỉ còn vợ chồng con với mẹ, còn chị em Thủy sẽ lên thành phố học. Tụi con không thể bỏ mẹ cô đọc, vì như vậy sẽ có lỗi với chị đào lắm. Bà ngoại khóc như mưa bớt. Ông ngoại nhìn mẹ ngậm ngùi. Cảm ơn anh chị Út Thọ đã sinh ra con. Một đứa cô gái hiếu hạnh tuyệt vời. Tôi cũng không kìm lòng được mà ôm lấy mẹ, chỉ nói được có hai từ. Mẹ ơi! Rồi lặng lẽ khóc. Chậm nhớ mắt, hất nhìn người này đến người kia, rồi cười ha hả. Ê, ê gì kỳ vậy? Chuyện vui vậy mà sao ai cũng khóc tích tác là sao? Mẹ nấu nồi chè ăn mừng mới phải chứ. Còn cái vụ mẹ là người tuyệt vời á, thì ngoại phải khen con nè, mắt con nhìn không có sai à nghe Chậm bao giờ cũng là đứa đem lại sự vui vẻ đến cho mọi người. Tôi yêu quý thằng em này biết bao nhiêu.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 Có khi còn cho tiền chị em tôi ăn sáng để đi học Khi mẹ tôi làm đồ ăn không kịp Đến khi bà cắt băng bột Và lấy mấy cọng inox ở chân ra Thì tướng đi càng xấu hơn xưa Nhưng bà vui lắm Nhà cửa cơm nước dành làm Nhưng mẹ không cho Bác phải nghỉ ngơi Để khi nào thật khỏe mới được Gia đình tôi trên thuận dưới hòa Bữa cơm nào chậm cũng kể chuyện Làm mọi người cười ngạc nghẽo Bà ngoại chúng chiếm chửi Nó cũng không giận Mà còn gẹo chọc bà thêm Bà nội lâu lâu cũng chạy vô chơi Thăm xuôi già dâu, già cháu Bà nội thương mẹ ghê lắm Chậm mở tủ lạnh nói với bà ngoại Ngoại, ngoại coi nè Ông mới mua cho tụi con cái tủ lạnh tuyệt vời luôn Bự chán mẹ Và lấy đá dễ ủi Chứ không phải như cái tủ lạnh nhỏ xíu của mình Đóng tuyết hoài Mỗi lần lấy đá phải lấy xà ban khửi đùng đùng Muốn dạc cái tủ đi chỗ khác vậy Tố cha mày Cái vị của ông mày cũng ngon lành hết á. Bà ngoại ơi, bà đừng kêu con bằng mày nữa nghiêng. Con ghét cái tiếng mày thúi con mắt luôn á. Bà cười hát hát, không giận nó một chút xíu nào. Rồi cả gia đình ông ngoại về đám cưới cậu hai kích. Bà ngoại cũng có thiệp mời, nhưng bà không đi. Chị em tôi ở bên đàn gái, bà hai lan sang tiếp khách. Coi bộ bà rất hài lòng hôn sự này, vì thanh nhiều bạn và nhiều khách hàng đó.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 Cậu ba Tú và dì Út Lan cũng có mạng Ba chị em dì khóc sưng cả mắt Mẹ hốt hoảng hỏi chuyện gì Dì méo máu đưa ra lá thư Thư của bà hai Mẹ run tay cầm lấy thư Rồi đưa tôi đọc lên cho mọi người cùng nghe Thanh, Tú, Lan Các con của mẹ Đám cưới Thanh xong rồi Vậy là mẹ đã làm tròn bổn phận Cha con chắc đã ngậm cười nơi chính suối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 Trong thư không tiện nói nhiều, phần đất đai nhà cửa chỉ có ba chị em, chi nhau mà hưởng nhé. Mẹ biết các con hiếu thảo, luôn thương yêu đừng bọc nhau, không tranh giành tài sản gì. Bây giờ đứa nào cũng ổn định, chỉ là Tú chưa có nhà. Nếu được thì Thanh và Lan nhường cho Tú. Nhưng Tú cũng đừng bán nghe con, vì ở đây còn có mồ mã ông bà và cha con nữa. Và tương lai cũng có thể là có mẹ. Nếu như ngày nào đó, chị và em gái con thức thế, muốn về đây cất cái nhà che mưa che nắng, thì con đừng từ chối nghe tố. Mẹ đã suy nghĩ rất rất là lâu rồi mới ra quyết định này. Mong rằng các con hiểu và cho mẹ tọa nguyện. Mẹ yêu các con, hãy sống thật hạnh phúc nhé, ba đứa con của mẹ. ạ Sau đó, các dì cậu bình tĩnh lại đều nói một câu. Cầu trời cho mẹ luôn luôn được bình an